Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 914, Kim Hoa 8, Long Ngâm cung. Lục Cửu Lôi Kiếp rồi, rõ ràng vẫn chỉ dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, Dương Lỗi giật mình không thôi, trải qua Lục Cửu Lôi Kiếp rồi, quá cường hãn, Lục Cửu Lôi Kiếp cũng lợi dụng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, xem ra mình vẫn là đánh giá thấp, cường độ thân thể gia hỏa này, chỉ sợ có thể cùng Bất Tử Kim Thân quyết tầng 19 của mình so sánh rồi, không đúng, không đúng. Xem ra gia hỏa này rốt cục gánh không được rồi, Dương Lỗi thấy giao long kia chống được một cái thiên lôi, sau đó cả thân thể khổng lồ rung rẩy mấy cái, tiếp đó một lồng ánh sáng đem nó bao phủ ở bên trong, chống lại thiên lôi bên ngoài, thân thể mạnh mẽ, tiên nguyên lực mạnh mẽ, đó cũng không phải tiên khí pháp bảo, mà là tiên nguyên lực thuần túy, quá cường hạng, nhất định không thể để cho nó sống được, bằng không thì tuyệt đối là tai nạn, một gã thiên hà cấp cao thủ tu vi cao nhất kia lạnh lùng nói, đúng vậy Nếu để cho xuất sinh này sống được mà nói, khi đối với thiên hà cốc chúng ta tuyệt đối là một đã kích khổng lồ, một thiên hà cốc kim tiên khác nói, từ giọng điệu xem, thiên hà cốc kim tiên đỉnh phong võ giả kia, rõ ràng đối với một người khác vô cùng cung kính, người dẫn đầu rõ ràng không phải thiên hà cốc kim tiên cường giả đỉnh cao, điều này làm cho dương lỗi ngoài ý muốn, một cái giám định thuật đi qua, lắp bắp kinh hải, gia hỏa ban đầu này mới là mạnh nhất đấy, mình rõ ràng xem xét không đi ra, Vậy thì ý nghĩa thực lực của hắn đã vượt qua Đại La Kim Tiên sơ kỳ, tối thiểu nhất cũng là Đại La Kim Tiên trung kỳ, nhưng lại giấu giếm hết sức tốt, xem ra Thiên Hà Cốc so với đồn đải còn mạnh hơn. Tục truyền Thiên Hà Cốc chỉ có một vị Đại La Kim Tiên cao thủ tọa trấn, mà vị trước mắt này không có ai nhận biết, như vậy khẳng định không phải là vị kia rồi. Nói cách khác, Thiên Hà Cốc tối thiểu nhất nắm giữ hai vị Đại La Kim Tiên cao thủ, thậm chí hơn, cửu cử thiên lôi. Xem ra giao long này rất cục muốn động ác chủ bài rồi, mọi người nhìn lôi cầu màu tím kia nói, cửu cửu thiên lôi đã không phải là thiên lôi bình thường, mà là lôi cầu, cái lôi cầu này, uy lực so với sấm sét muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, nói cách khác, chính đạo thiên lôi cuối cùng này, so với 64 đạo thiên lôi phía trước khủng bố hơn nhiều lắm, hơn nữa chính đạo thiên lôi này, càng ngày càng mạnh, ca sau gấp đôi cái trước, mà một đạo thiên lôi cuối cùng, hầu như là tương đương với 80 đạo thiên lôi phía trước. Tuyệt đại đa số võ giả chết ở dưới thiên kiếp, đều là chết ở một đạo thiên lôi cuối cùng, mà lúc này Giao Long lại hóa thành một hán tử cao lớn, mày rậm mắt to, ánh mắt lăng lệ ác liệt, khí thế bức người, chuyện gì xảy ra? Hắn như thế nào sẽ hóa thành hình người? Tất cả mọi người giật mình không thôi, phải biết rằng yêu thú mạnh mẽ, hóa thành hình người mà nói, thực lực sẽ không thể phát huy ra 100%, nói như vậy, sử dụng bản thể. Thực lực so với hóa thành hình người muốn mạnh mẽ nhiều lắm Cho nên bình thường yêu thú ở thời điểm độ thiên kiếp đều là dùng bản thể Mà thiên lôi cuối cùng càng là không cần phải nói Mà con dao lông trước mắt này Rõ ràng ở thời khắc mấu chốt này hóa thành hình người Cái này liền khiến người ngoài ý muốn rồi Một khi hóa thành hình người Thực lực của dao lông này tối thiểu sẽ bị hạn chế một thành Nhiều mà nói sẽ bị hạn chế hai thành Lúc này ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Dao lông kia lấy ra một vật Đó là một cái dù, một cái ô lớn kim sắc, kim hoa tán. Tuyệt phẩm tiên khí kim hoa tán, mọi người kinh hô, không có khả năng, kim hoa tán như thế nào sẽ rơi vào trong tay hắn. Một người cao giọng nói, người này không phải người khác, là đại la kim tiên sơ kỳ cao thủ trước hết nhất chạy tới kia. Hắn là giao vô địch, hóa ra là giao vô địch, có người khác hô to, hiển nhiên nhận ra chân thân của dao lông này, là hắn, hóa ra là hắn, không nghĩ tới vậy mà nhìn lầm rồi. Ngày đó kim hoa tán rõ ràng đã rơi vào trong tay hắn, thiên hà cốc đại la kim tiên cao thủ kia lẫm bẩm nói, kim hoa tán này rất không tầm thường, cũng không phải tuyệt phẩm phòng ngự tiên khí bình thường, đó là tuyệt phẩm tiên khí tụ tập công thủ làm một thể, có thể so với hạ phẩm hậu thiên linh bảo, tuyệt đối mạnh mẽ, giao vô địch này là lai lịch gì, dương lỗi nhìn xem tô anh nói, từ trong giọng nói của những người này, giao vô địch kia hẳn là có lai lịch lớn, bằng không sẽ không có nhiều người biết rõ như vậy nhưng mà lại là nghi hoặc. Trước đó tại sao không có người nhận ra? Giao vô địch, tam đầu lĩnh Ba Việt Phủ, là một nhân vật cực kỳ mạnh, từ thân thể mạnh mẽ cùng dịch dung thuật xưng danh. Dưới Đại La Kim Tiên có thể nói vô địch, không nghĩ tới tên này lại là một con dao long, thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Tô Anh cũng giật mình không thôi, không nghĩ tới Ba việc Phủ giao vô địch lại là một con dao long. Không chỉ là Tô Anh, những người khác cũng khiếp sợ, mà người thiên hà cốc, mỗi một cái đều là sắc mặt tái xanh. Thiên Hà Cốc cùng ba vị Phủ là thực lực tương đương, hai cái đều là thế lực ở vô cực Thiên Hà, từ trước đối địch, nhưng như thế nào cũng thật không ngờ, ba Việt Phủ tam đầu lĩnh này lại là một con dao lông, mà qua nhiều năm như vậy đều không có phát hiện. Đây là sỉ nhục của Thiên Hà Cốc, nếu biết con dao lông này là ba Việt Phủ giao vô địch, với tư cách đối thủ một mất một còn của ba vị Phủ, cái kia càng là không thể nào để giao vô địch này đổ kiếp thành công, nhất định phải nghĩ biện pháp. Nhưng vấn đề là giao vô địch này nắm giữ tuyệt phẩm tiên khí kim hoa tán, cực kỳ cường hãn vốn giao vô địch chính là tồn tại vô địch dưới đại la kim tiên, đã có kim hoa tán này, cái kia liền càng thêm kinh khủng rồi, tuyệt đối có thể cùng đại la kim tiên sơ kỳ chiến một trận. Hơn nữa, một khi giao vô địch này vượt qua lôi kiếp, thành tựu đại la kim tiên, có kim hoa tán này bảo vệ, giao vô địch này mặc dù là có suy yếu kỳ, nhưng cũng sẽ không yếu đi nơi nào, thậm chí sẽ ở trong thời gian cực ngắn khôi phục Nếu như có tiên đang mà nói, có thể càng thêm rút ngắn. Tất cả những thứ này đều là thiên Hà cốc không muốn nhìn thấy. Vị đại la kim tiên trung kỳ cao thủ thiên Hà cốc này gọi là Long Đồ, là cao thủ thiên hà cốc bí mật bồi dưỡng, thiên tư kinh người. Mặc dù không bằng tô nghiên yêu nghiệp như vậy, nhưng cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Tuổi tác của hắn cũng là hơn 8.000 tuổi, hơn 8.000 tuổi liền tới đại la kim tiên, tại toàn bộ vô cực đại lục cũng là cực kỳ xuất chúng. Toàn bộ vô cực đại lục Đại La Kim Tiên cao thủ vốn là không nhiều lắm, 8.000 tuổi Đại La Kim Tiên, càng là hiếm như lá mùa thu, húng chi Long đồ này vẫn là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, chương 915, quyết đấu đỉnh phong. Xem ra chỉ có vận dụng một chiêu kia, bắt buộc mạo hiểm rồi, long đồ nhìn giao vô địch ở phía xa vẫn còn mượn nhờ kim hoa tán chống lại thiên lôi, lạnh lùng nói, long đồ là thiên tài, hơn nữa tu vi đạt đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Nhưng giao vô địch này dị thường khủng bố, phòng ngự vô song, hơn nữa có tuyệt phẩm tiên khí kim hoa tán nơi tay, một khi đột phá thành công, nếu mình muốn chém giết hắn căn bản không có khả năng, hơn nữa, một khi tu vi cảnh giới vững chắc, làm không tốt mình cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên để cho an toàn, Long Đồ quyết định ở thời điểm này buông tay đánh cược một lần, Long Đồ lấy ra một thanh trường cung, chui trường cung này hiện lên màu vàng kim ống ánh, toàn bộ cây cung bao quanh một con kim long. Có tiên linh chi khí vần quanh, hiển nhiên đó cũng không phải một thanh trường cung phổ thông. Có tiên linh chi khí vần quanh, bảo khí ánh huỳnh Quang tiên khí như thế này, tối thiểu nhất là trung phẩm tiên khí, mà thanh trường cung này gọi là long ngâm cung, là một thượng phẩm tiên khí, là long đồ hao phí 300 vạn trung phẩm tiên thạch, mời luyện khí tông tông chủ luyện vô tình chế tạo đấy. Luyện vô tình là cả vô cực đại lục, luyện khí sư duy nhất có thể chế tạo ra thượng phẩm tiên khí. Mà luyện khí tông cũng là cả vô cực đại lục, không, phải nói là luyện khí tông phái duy nhất toàn bộ huyền nguyên tinh, long ngâm cung, thượng phẩm tiên khí, kim thủy song thuộc tính tiên khí, quy lực vô cùng, đây là vũ khí bí mật của long đồ, từ khi luyện thành đến nay, số lần sử dụng không hơn trăm lần, mà người gặp qua long đồ sử dụng long ngâm cung này, đều chết rồi, còn lần này long đồ là không có cách nào, vì bóc chết ba việc phủ giao vô địch, không thể không sử dụng long ngâm cung. Nếu như chờ giao vô địch đổ kiếp thành công, mặc dù mình có long ngâm cung, cũng không có thể đánh chết hắn, bởi vậy chỉ có đánh gãy hắn vượt qua thiên kiếp, mà người ở thời điểm đổ kiếp, công kích người khác, đó là sẽ tao ngộ thiên đạo công kích, bị coi là khiêu khích đối với thiên đạo, cho nên đối với hắn công kích, tương đương với bị công kích lại gấp 3 lần, cái kia là khủng bố cỡ nào, nhưng giờ khắc này, hắn ngoại trừ mạo hiểm thử một lần ra, không còn phương pháp khác rồi, tiễn phá tinh thần. Trường cung trong tay long đồ bị kéo thành trăng rằm, trong nháy mắt bắn ra, một đạo ánh sáng mạnh liệt bắn nhanh đi ra ngoài, mũi tên này để không gian cũng xảy ra vạn vẹo, miễn cưỡng chui vào trong hư không, mạnh mẽ, khủng bố, dương lỗi là chú ý đến tất cả những thứ này, mũi tên này bắn ra, mạnh mẽ tới cực điểm, chân thực ưng nhãn của mình cũng truy đuổi không đến cái bóng, quá kinh khủng, sau một khắc, mũi tên kia xuất hiện ở trước mặt giao vô địch, không tốt. Giao vô địch đang đổ kiếp cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng, khiến cho người hồi hộp, là sự uy hiếp của tử vong. Giao vô địch từ khi ra đời đến nay, chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, chưa bao giờ tiếp cận qua tử vong như thế này. ầm Ẩm, lúc này kiếp vân trên trời dường như nổi giận, lại có người dám khiêu khích uy nghiêm của mình, không trừng phạt, làm sao có thể giữ gìn tôn nghiêm của mình. Thiên uy không để cho khiêu khích, không để cho mạo phạm, trong nháy mắt, một đạo thiểm điện to lớn xuất hiện trên không trung. Hướng về Long Đồ oanh kích tới, PHOC, Long Đồ mạnh mẽ chống đỡ một cái thiên lôi kiếp, một cái thiên lôi kiếp này vô cùng khủng bố, gấp 3 lần lôi kiếp mà giao Vô Địch độ, lần này, liền để bản thân Long Đồ bị trọng thương, mà giao Vô Địch cũng không chịu nổi, tiễn phá tinh thần của Long Đồ kia, quá kinh khủng, đây chính là Long Đồ toàn lực làm một kích, tăng thêm Long Ngâm cung là thượng phẩm tiên khí tăng phúc, hắn công kích đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Mặc dù có tuyệt phẩm Tiên khí Kim Hoa tán hộ thể, nhưng một kích này đã vượt ra khỏi phạm vi Kim Hoa tán thừa nhận, không có khả năng hoàn toàn ngăn cản, tuy rằng có thể cắt giảm lực công kích, nhưng vẫn có một bộ phận banh kích ở trên người của hắn, một kích này để hắn nhận lấy bị thương không nhẹ, nội phủ bị hao tổn, như thế này, để hắn độ kiếp xác suất thành công giảm xuống tối thiểu 2 thành, nguyên bản giao vô địch thành công độ kiếp tuyệt đối là 100%, hơn nữa mặc dù là cuối cùng bị thương cũng sẽ không quá nghiêm trọng, nhưng hiện tại không giống với lúc trước, hắn bị thương, tuy rằng thương thế vẫn chưa tới loại tình trạng đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chuyện này không giống như ở trong chiến đấu, mà là đang độ thiên kiếp, hơn nữa, mặc dù mình đã vượt qua 75 đạo lôi kiếp, nhưng cửu cửu lôi kiếp này, là có 99 đạo, vượt qua 75 đạo, còn thừa lại 6 đạo, 6 đạo này uy thế một đạo so với một đạo muốn mạnh mẽ, hơn nữa một đạo cuối cùng là kinh khủng nhất, vi lực của nó, so với 80 đạo trước cộng lại còn kinh khủng hơn, cho nên độ kiếp này xác suất thành công mặc dù chỉ là thấp xuống 2 thành mà thôi nhưng đối với hắn đã kích cũng là cực lớn đừng nói là 2 thành coi như là nửa thành, cũng có thể dẫn đến độ kiếp thất bại, hơn nữa một khi bị thương, mặc dù là vượt qua một đạo lôi kiếp cuối cùng bản thân mình cũng sẽ bị trọng thương mà trước mắt nhiều người như vậy nhìn chăm chăm cái này không phải một chuyện tốt gì cho nên, lúc này hắn đã phẫn nộ tới cực điểm Nhìn phía xa thiên hà cốc Long đồ bị lôi kiếp công kích, quát lớn nói, thiên hà cốc. Giao vô địch ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ta thề, chắc chắn đem thiên hà cốc sang thành bình địa, hủy diệt hầu như không còn, bất luận sinh linh gì cũng không lưu lại, cho dù là một bông hoa một cọng cỏ. Khủng bố, thật sự là khủng bố, đã có người dám khiêu khích thiên uy, ở thời điểm giao vô địch đổ kiếp công kích hắn, hóa ra là người thiên hà cốc. Thiên hà cốc cùng ba việc phủ cho tới bây giờ đều là sinh tử chi địch như nước với lửa, nhưng mà không nghĩ tới bên trong thiên hà cốc lại có người có quyết đoán lớn như vậy, ở thời điểm giao vô địch đổ kiếp công kích hắn, thật là mạnh mẽ, công kích người lúc đổ kiếp, như vậy hắn sẽ phải chịu thiên đạo trừng phạt, gặp lôi kiếp ban kích, cái uy năng này, là gấp 3 người đổ kiếp, thiên kiếp của giao vô địch kia chính là 3 thuộc tính cửu cửu lôi kiếp, người thiên hà cốc này là ai? Rõ ràng có quyết đoán như vậy, rõ ràng chống đỡ được, không thể tưởng tượng nổi. Đó là Đại La Kim Tiên cảnh giới siêu cấp cao thủ. Hơn nữa không phải Đại La Kim Tiên cao thủ bình thường. Khủng bố, khủng bố như vậy. Không biết lúc nào ta mới có thể đạt tới cảnh giới như thế này. Đáng chết, rõ ràng khủng bố như vậy. Ta bị thương. Xem ra lúc này đây, tối thiểu nhất cũng cần nửa năm mới có thể phục hồi như cũ. Nhưng đáng tiếc, đáng tiếc. Không có cơ hội tự mình đánh chết giao vô địch kia rồi. Chương 916, Lam Thủy Thiên Đan 1. Long Đồ thừa nhận một cái lôi kiếp, một cái lôi kiếp này khủng bố tới cực điểm, thậm chí hắn thân là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, hơn nữa cùng Đại La Kim Tiên hậu kỳ cao thủ bình thường cũng có sức chiến một trận, lại bị một cái lôi kiếp này bắn cho trọng thương, người đáng chết, mà vào lúc đó, một tiếng gầm gừ kinh thiên động địa từ đằng xa truyền đến, Long Đồ nghe vậy sắc mặt đại biến, không được, là lão yêu quái của ba Việt phủ kia, mình bây giờ bản thân bị trọng thương, căn bản không có biện pháp ngăn cản, trốn. Không có do dự chút nào, long đồ quay người bỏ chạy, trong nháy mắt khẽ động truyền tống tiên khí, chết, người chưa đến, tiến tới trước, trong hư không kia xuất hiện một ngón tay, đoạn hư chỉ, diệt cho ta, cả ngón tay kia đâm xuyên qua hư không, đi sau mà tới trước, trực tiếp hướng về phía sau lưng long đồ oanh kích tới, lão cá chạch, mơ tưởng, lúc này lại có một đạo khí tức mạnh mẽ, vạch phá hư không, một đạo hư ảnh trong nháy mắt ngăn ở sau lưng long đồ, khó khăn lắm mới ngăn được một ngón tay kia. Khí thế khủng bố, đem không gian bốn phía đều nghiền nát, hình thành từng đợt không gian loạn lưu, hấp lực khủng bố, bốn phía liên lụy, đồ vật trong mấy dặm toàn bộ bị hút vào trong đó, nát bấy thành trạng bã, mặc dù không có vỡ nước, cũng không biết lưu lạc đến không gian thứ nguyên nào, thiên hư lão quỷ, đừng cho là ta sợ ngươi, hôm nay ngươi không chết thì ta chết, ngoại vực vũ trụ, đến, hai đạo hư ảnh trong nháy mắt xé rách hư không, hướng về thiên ngoại bay đi, thật là mạnh mẽ, đó là cường giả đỉnh cao, là thiên hà cốc lão tổ, còn có ba việc phủ lão tổ, muốn ở ngoại vực không gian giao thủ, hô, Dương Lỗi cũng hít sâu một hơi, chân thực ưng nhãn của mình căn bản là không có cách nhìn ra một chút đầu mối, hai lão gia hỏa này quá kinh khủng, cái này là đại la kim tiên đại viên mãn khủng bố ư, nếu quả thật muốn ở vô cực đại lục đánh nhau mà nói, ghê gớm, chỉ sợ toàn bộ vô cực đại lục đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, tuy rằng Dương Lỗi cũng rất muốn đi xem một chút Xem hai đại siêu cấp đỉnh phong cao thủ quyết đấu, nhưng đáng tiếc chính là, thực lực của mình bây giờ, căn bản là không có cách xuyên thấu huyền nguyên tinh kết giới, tiến vào ngoại vực, đương nhiên, không chỉ là dương lỗi, thật nhiều người cũng muốn đi xem một chút, phải biết rằng đẳng cấp giao thủ như thế này, tuyệt đối là khủng bố, hơn nữa đối với Kim Tiên thậm chí là đại la Kim Tiên cao thủ mà nói, đều là một cơ hội tuyệt hảo, nếu như có thể nhìn thấy, như vậy đối với tu vi lĩnh ngộ của bản thân, nhất định sẽ có tăng lên cực lớn H.E.A.A. phá cho ta từng đạo lôi cầu liên tiếp banh kích xuống xen lẫn hai loại thuộc tính công kích phụ trợ khủng bố khác đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy quy lực của nó gia tăng mấy lần người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản trong giấy mắt sẽ hồn phi phách tán tan thành mây khói thực lực thật là khủng khiếp bị thương còn mạnh mẽ như vậy trời à, giao vô địch này rõ ràng xông tới hắn muốn làm gì Nhìn thấy hành động của giao vô địch, mọi người kinh hô không thôi, chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp đánh tan kiếp vân, không có khả năng, điều đó không có khả năng, cái kiếp vân kia mạnh mẽ cỡ nào, đây cũng không phải là kiếp vân bình thường, mà là ba thuộc tính cửu cửu lôi kiếp A, cái kiếp vân kia, tự hồ bị hành vi của giao vô địch chọc giận, cả kiếp vân cực lớn bắt đầu không ngừng áp súc, ở ngắn ngũng mấy hơi thở thời gian, liền biến thành một đoàn kiếp vân không rõ bao nhiêu mét. Trước đó cái kiếp vân này vẫn là vô cùng lớn, bao trùng phạm vi mấy ngàn mét, nhưng ở trong nháy mắt ngắn ngủi này, cái kiếp vân kia áp súc gấp mấy trăm lần, mà khi co lại này, uy lực kiếp vân kia càng thêm kinh khủng. Ầm ầm, giao vô địch còn chưa kịp xông ra kiếp vân, một đạo lôi cầu to lớn liền không chút lưu tình oanh kích xuống dưới, nặng nề oanh kích ở trên cái ô màu vàng khổng lồ của giao vô địch. Lực oanh kích cực lớn này đem giao vô địch từ trên bầu trời trong nháy mắt kích xuống dưới. PHOC Một dòng máu màu vàng phun ra tung tué, chỉ còn lại có một đạo thiên lôi cuối cùng rồi, mà một đạo thiên lôi cuối cùng này là kinh khủng nhất, lúc này sắc mặt giao vô địch vô cùng ngưng trọng, lôi kiếp này đã đến thời khắc then chốt, hơn nữa lôi kiếp cuối cùng này, không chỉ là lực công kích tăng lên mấy lần, trong đó còn kèm theo ảo cảnh, tâm ma, các loại thử thách, đại la kim tiên kiếp cũng không phải là dễ dàng vượt qua như vậy, nếu quả thật muốn đơn giản như vậy, cái kia toàn bộ đại lục đã sớm tràn lan rồi. Muốn đột phá đến đại la kim tiên, không chỉ có thực lực đạt tới, còn cần lực ý chí cứng cỏi, tâm cảnh đại viên mãn, bằng không chỉ có một con đường chết, uống. Sau khi ăn vào một viên tiên đang màu vàng, Giao Vô Địch chợt quát một tiếng, trong mắt lé ra một đạo ánh sáng màu vàng, toàn lực ứng phó. Đối với tâm ma cùng ảo cảnh quái nhiễu, Giao Vô Địch căn bản không quan tâm, bởi vì tâm trí của Giao Vô Địch đã đạt đến một mức độ khủng bố, tâm như bàn thạch, lao không thể gãy, không thể chỉ phòng thủ. Lực phòng ngự của giao vô địch kinh người, nhưng hắn cũng không phải người dựa vào phòng ngự đối địch, bởi vì cái gọi là phòng ngự tốt nhất là công kích. Giao vô địch phòng ngự vô song, lực công kích càng là khủng bố, kim long toản, kim hoa tán trong tay giao vô địch bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, tiếp đó tạo thành một đạo gió lốc to lớn, cái gió lốc kia hóa thành một kim long, dương nanh múa vuốt hướng về kiếp vân kinh khủng kia trùng kích đi lên, ầm ầm, ầm ầm. Lôi cầu cực lớn một tên tiếp theo một tên, chậm rạp chằn chịch, hướng về kim Long cực lớn kêu anh kích xuống, tự hồ muốn chấn cự long màu vàng kia nát bấy thành cạn bã, hủy diệt hầu như không còn, lôi cầu cùng cự long màu vàng đụng vào nhau, ấm ấm, ấm ấm, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng, ở trong đụng chạm khủng bố như vậy, cự long màu vàng giữ vững được không bao lâu, liền đánh tan, mà lúc này lôi cầu còn lại, không lưu tình chút nào đập nện ở trên cái ô khổng lồ của giao vô địch. Mỗi oanh kiếp một lần, cái ô khổng lồ màu vàng liền hạ thấp một phần, thu nhỏ lại một phần, THOC, đã đến cực hạn ư. Trong lòng giao vô địch lo lắng, mình bị thương, không phải dễ dàng qua như vậy, bây giờ lôi kiếp này thật sự là quá kinh khủng, mà mình còn muốn phòng ngừa tâm ma xâm lấn, đáng giận, nếu như không phải tên khống thiên hà cốc kia mà nói, mình tại sao có thể chật vật như vậy, chương 917, Lam Thủy Thiên Đang. 2. Giao vô địch tức giận không thôi, hết cách rồi, không thể bảo lưu lại, chỉ có thể vận dụng ác chủ bài cuối cùng, đem ra một viên đan dược màu xanh nước biển, trong nháy mắt ăn vào, viên thuốc này vào miệng, tu vi của giao vô địch trong nháy mắt khôi phục, vốn lúc trước chịu đựng đến tổn thương cũng trong nháy mắt khôi phục, không chỉ có như thế, dược lực còn không có hoàn toàn phát huy, có thể thấy được một viên đan dược kia biết bao khủng bố, cái đan dược màu xanh lam này không phải đan dược bình thường, mà là một viên tuyệt phẩm tiên đan. Thủy thuộc tính tiên đang tuyệt phẩm khôi phục, một khi ăn vào, cho dù là đại la kim tiên cường giả đỉnh cao, tiên nguyên lực của hắn cũng sẽ ở trong mấy hơi thở ngắn ngũng triệt để khôi phục, loại đan dược này, đây tuyệt đối là vô cùng khủng bố, một khi có đan dược như thế này, cũng ý nghĩa trong chiến đấu nhiều ra một cái mạng, cái đan dược màu xanh nước biển này, đó là tuyệt phẩm tiên đan thủy thuộc tính, làm thủy thiên đan, đến đây đi, xem ta đánh ta ngươi như thế nào, giao vô địch ăn vào đan dược, cả người liền bạo phát, Cầm kim hoa tán trong tay, khí thế tăng lên tới cực hạn, sau khi ngưng tụ tới cực điểm, giao vô địch chuyển động, kim hoa tán trong tay thu vào, hóa thành giống như một thanh trường kiếm, hướng về trung tâm kiếp vân kia đâm thẳng tới, phá thiên, thật mạnh mẽ, rõ ràng miễn cưỡng công kích được bên trong kiếp vân rồi, đụng, kiếp vân tản ra, giao vô địch trong nháy mắt rớt xuống, phát ra một tiếng nổ vang cực lớn, khục khục, giao vô địch dãy dụa bò lên, lau vết máu ở khóe miệng, khủng bố. Khủng bố như vậy, nếu như không phải mình phục dụng Lam Thủy Thiên Đang mà nói, đoán chừng liền muốn đổ kiếp thất bại. Một kích này tuy rằng nhìn như đơn giản, đơn giản phá vỡ kiếp vân, nhưng tình huống chính thức chỉ có giao vô địch rõ ràng. Kim hoa tán của mình oanh kiếp đi vào, trong nháy mắt liền cảm nhận được sấm xét công kích khủng bố, đem nội tạng của mình đều phá hư đến không thành bộ dáng Nếu như không phải cố ý che chở, tăng thêm dược hiệu của Lam Thủy Thiên Đang, đoán chừng mình bây giờ đã bị triệt để đánh nát thân hình Vết A, xông lên A, lúc này là thời cơ tốt nhất giết con dao lông kia rồi, đạt được yêu anh của nó thực lực sẽ tăng lên mấy cấp độ, tuyệt đối có thể đột phá một cấp bậc A, lôi kiếp thoáng qua một cái, tình cảnh lập tức sôi trào. Nếu như có thể đạt được yêu anh của một gã yêu vương đột phá kim tiên đỉnh phong, tiến vào đại la kim tiên mà nói, một khi luyện hóa, thực lực sẽ đạt tới một mức độ khủng bố, nếu như là kim tiên đỉnh phong cường giả bình thường mà nói. Luyện hóa yêu anh của giao vô địch này hầu như liền có thể bước vào đại la kim tiên, độ đại la kim tiên kiếp, nhìn xem bốn phương tám hướng hướng về mình vây quanh tới, giao vô địch cười lạnh không thôi, tuy rằng mình nhìn như bị vô thượng lôi kiếp kia kích thương rồi, nhưng cũng không thương ngân động cốt, nguyên nhân là giao vô địch ăn vào một viên lam thủy thiên đan kia, trong một viên tuyệt phẩm đang dược như thế này, ẩn chứa dược lực mạnh mẽ, mình cũng không có ở trong thời gian ngắn tiêu hao hết, còn có bộ phận chưa kịp luyện hóa. Mà ở thời điểm triệt để vượt qua một đạo lôi kiếp cuối cùng, Giao Vô Địch cũng đã đem một viên lam thủy thiên đang kia luyện hóa hấp thu đại bộ phận, chỉ kém một ít liền có thể triệt để khôi phục. Nhưng điểm này, cũng không được bao lâu thời gian, mặc dù không có triệt để khôi phục, nhưng đối với đại đa số người mà nói, đã không phải là bọn hắn có thể đối kháng được rồi. Nếu quả thật muốn động thủ, như vậy bọn hắn sẽ chết rất thảm. Rất thảm, hắn đã vượt qua thiên kiếp rồi. Thiên kiếp thoáng qua một cái, Tu vi của dao vô địch kia cũng không có yếu bớt, ngược lại tăng lên không ít, thương thế phục hồi như cũ, bình thường mà nói, vượt qua thiên kiếp, như thế nào cũng sẽ bị thương không nhẹ, tuy rằng cảnh giới đột phá, nhưng thực lực muốn chính thức tăng lên, còn phải cần một khoảng thời gian, không nghĩ tới, lúc này dao vô địch kia không có bị thương, thực lực còn gia tăng lên không ít, vốn hắn có kim hoa tán, ở thời điểm kim tiên đại viên mãn cũng đủ để chống lại đại la kim tiên cao thủ, mà bây giờ đột phá. Sức chiến đấu tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Cái này là chỗ tốt của hậu tích bạc phát. Giết A, mọi người cùng nhau xông lên. Giao vô địch khẳng định đã bị thương. Từng cái từng cái chịu đựng không được hấp dẫn. Phải biết rằng giao vô địch với tư cách yêu thú. Hơn nữa là giao long yêu thú. Toàn thân cao thấp đều là bảo vật. Hơn nữa, hắn khẳng định còn có vật gì đó khác. Liền cái kim hoa tán kia cũng đã khiến người ta thèm thùn không thôi rồi. Giao vô địch, giao ra kim hoa tán, ta tha cho ngươi một mạng Lúc này đại la kim tiên cao thủ kia phóng xuất ra tu vi mạnh mẽ của bản thân, dưới khí thế trấn áp, một ít tu vi yếu kém, căn bản không dám nhúc nhích, bọn hắn không biết làm sao, đành phải lui ra, đây là chuyện không có biện pháp, nếu như không rời đi, chỉ sợ sẽ bị đại la kim tiên cao thủ kia chém giết, tập một nguyên, ngươi mơ tưởng, hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi có thực lực đánh chết ta sao? Thật sự là nói khoác không biết ngượng, giao vô địch lạnh lùng nhìn xem hắn. Cái cao thủ cùng giao vô địch đối lập này, là minh giáo tập một nguyên, dương lỗi cũng không phải biết rõ, tập một nguyên, chính là người tập gia, cái tập gia này thập phần cường đại, so với tô gia ta không yếu một chút nào, tô anh gặp dương lỗi như thế, liền giải thích nói, tập gia, so với tô gia không yếu một chút nào, dương lỗi cũng lắp bắt kinh hải, cùng tô gia so sánh, một điểm không yếu, chẳng lẽ tập gia cũng có vỏ giả mạnh mẽ như tô nghiên tọa trấn. Tập gia cũng có cao thủ có thể so với sư phụ sao? Tô Anh nghe vậy lắc đầu. Không, tập gia không có võ giả mạnh mẽ giống như sư phụ. Vậy ngươi còn nói tập gia không kém hơn Tô Gia một chút nào? Dương Lỗi buồn bực nói. Mặc dù tập gia không có võ giả mạnh mẽ như sư phụ, nhưng tập gia là có ba vị Đại La Kim Tiên cao thủ tọa trấn. Một vị Đại La Kim Tiên hậu kỳ cao thủ. Một vị Đại La Kim Tiên trung kỳ cao thủ. Mà vị này là tập gia Đại La Kim Tiên sơ kỳ tập một nguyên. Tập một nguyên này tư chất phi phàm, ở 1.000 năm trước đột phá kim tiên cảnh giới đỉnh cao, đi vào đại la kim tiên. Tô Anh lại nói, mà ở bên trong trẻ tuổi, tập gia còn có một vị thiên tài tuyệt thế, chỉ 120 tuổi liền đã đạt đến cửu cực tạo hóa đỉnh cao, tùy thời có thể đi vào thiên tiên cảnh giới, nhưng mà vì đánh tốt trụ cột, hắn một mực áp chế, bằng thông cũng sớm đã đột phá bình chứng, vượt qua thiên kiếp tiến vào thiên tiên rồi. Chương 918, Chiến đấu Kinh Thiên Động Địa thiên tài, Dương Lỗi cười cười, những cái gọi là thiên tài này ở trong mắt Dương Lỗi, cái gì đó cũng không phải, 120 tuổi, nếu như mình tu luyện lâu như vậy, đừng nói thiên tiên, đại la kim tiên cũng đột phá, một điểm khiêu chiến tính cũng không có, hơn nữa bây giờ mặc dù mình chỉ là bát quái ngưng thần cảnh giới, nhưng mà chẳng dứt thiên tiên cảnh giới võ giả, dễ dàng, không tốn sức chút nào, Tô Anh cùng Dương Lỗi đang nói chuyện với nhau, bên kia đã đấu võ rồi, Đại la kim tiên cảnh giới võ giả đấu tranh, chuyện này quả là đất trung núi chuyển, khủng bố vô cùng, người bình thường, ở dưới uy áp khủng bố như vậy, căn bản ngay cả cơ hội hoàng thủ cũng không có, một ít kim tiên cao thủ, không thể không rời đi, đại la kim tiên cảnh giới cao thủ ở giữa chiến đấu này, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể nhúng tay, cho tới một ít huyền tiên cảnh giới võ giả khác, cái kia thì càng thêm rồi, thực lực của bọn hắn kém quá xa, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Ở dưới khí kinh khủng bố như vậy ảnh hưởng đến, cả đám đều bị tổn thương không nhẹ, muốn đục nước béo cò, đây tuyệt đối là không có khả năng, cho nên trong nháy mắt ngắn ngủng, người nơi này trên cơ bản đã toàn bộ đi hết, chỉ còn lại có số ít mấy người, đó là một vị đại la kim tiên khác ngoài tập một nguyên, còn có mấy kim tiên đại viên mãn những người này không phải kim tiên cảnh giới đại viên mãn bình thường, một cái là nửa bước đại la kim tiên, một cái khác là lục kiếp tán tiên. Lục kiếp tán tiên này mặc dù không có đạt tới tình trạng đại la kim tiên, nhưng tuyệt đối là tồn tại vô địch dưới đại la kim tiên, so với nửa bước đại la kim tiên kia còn kinh khủng hơn. Thừ, dết, thiên một sát, tập một nguyên chợt quát một tiếng, một vệt kim quang từ trong mắt của hắn phun ra, giống như một mũi tên cấp xạ mà đến, hướng về giao vô địch trùng kích đi qua, chúc tài mọn. Một kích này tuyệt đối là khủng bố, nhưng mà giao vô địch không có để ở trong lòng, mình có tuyệt phẩm tiên khí kim hoa tán. Một kích này tuy rằng khủng bố, nhưng có kim hoa tán hộ thân, tuyệt đối không có vấn đề, mình vượt qua thiên kiếp, vốn bị thương không nhẹ, nhưng bởi vì dược hiệu của Lam Thủy Thiên đang không có hoàn toàn đi qua, cho nên sau khi tiến vào Đại La Kim Tiên, Lam Thủy Thiên đang này không chỉ có để cho thương thế mình khỏi hẳn, còn tăng lên không ít tu vi, mà lực lượng tinh thần của Đại La Kim Tiên cùng Kim Tiên Đỉnh Phong tuyệt đối không thể đồng nhất, cảnh giới tăng lên, để cho lực lượng tinh thần gia tăng lên mấy lần. Sức chiến đấu tăng lên cũng không phải là một cộng 1 đơn giản như vậy, cảnh giới tăng lên, chiến lực tăng gấp đạt đến gấp 5 lần trước đó còn nhiều, trước đó giao vô địch liền có thể chống lại Đại La Kim Tiên sơ kỳ, bây giờ tu vi gia tăng lên nhiều như vậy, tăng thêm Kim Hoa tán, giao vô địch hầu như có thể chống lại Đại La Kim Tiên trung kỳ cao thủ. Cái này là tư chất kinh cũng đến mức nào, Kim Hoa tán, phá cho ta, một đạo kim mang từ mũi nhọn của Kim Hoa tán đánh ra, Đón nhận tập một nguyên phát ra một vệt kim quang kia, một lớn một nhỏ, hai đạo kim quang trong nháy mắt đụng vào nhau, không khí bốn phía chấn động, kinh khí cường đại trong nháy mắt tản ra, nguyên bản mảnh đất đã bị thiên lôi phá hư đến rối tinh rối mù, lần nữa bị khí kinh khủng bố này tàn sát bừa bãi, cao vũ, đồng thời kết liễu hắn, kim hoa tán về ngươi, thấy mình một kích bị nhẹ nhàng cầm xuống như vậy, tập một nguyên đã không có trước đó bình tĩnh như vậy rồi, vốn cho là mình có thể đơn giản đánh chết hắn. Nhưng mà thực lực của giao vô địch hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, Tu Vi khủng bố như vậy, vẫn chỉ là vừa vặn vượt qua thiên kiếp mà thôi, nếu như một lần nữa cho hắn một khoảng thời gian, đem cảnh giới của hắn cũng cố mà nói, cái kia càng đáng sợ, cho nên, tập một nguyên chỉ có cùng người liên thủ, đúng là cao gia cao vũ, cao vũ là cao gia thái thượng trưởng lão, Tu Vi Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ, tục truyền cao gia có tiên huyết mạch, hơn nữa đã sớm bị kích phát. So với đại la kim tiên sơ kỳ bình thường Muốn mạnh hơn rất nhiều Được, Cao Vũ nghe vậy gật đầu Cao gia cùng tập gia vốn chính là quan hệ thông gia Hai nhà nhiều thế hệ giao hảo Hơn nữa tập một nguyên đồng ý Chủ động nhường ra kim hoa tán Tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt nữa rồi huống chi giao vô địch là yêu thú Cùng nhân loại chưa bao giờ cùng tồn tại Người cao gia cùng tập gia chết Ở trong tay yêu thú vô số kể Nếu như có thể đánh chết một vị đại la kim tiên yêu thú Đây tuyệt đối là một công lớn, nghe được tập một nguyên nói, sắc mặt giao vô địch biến đổi, mặc dù mình có thể cùng tập một nguyên chiến một trận, mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng nếu như đối mặt tập một nguyên cùng cao vũ hai vị đại la kim tiên cao thủ mà nói, cái kia mình tuyệt đối là không có khả năng chiến thắng đấy, thiếu chủ, để ta chặn chúng lại, ngươi đi trước, lúc này gia hỏa lục kiếp tán tiên cảnh giới kia đứng dậy. Gia hỏa này cũng là một con yêu thú, là một con trăng nước. Bởi vì độ kiếp thất bại, ngược lại tu luyện tán tiên, bây giờ đã là lục kiếp tán tiên cảnh giới, hơn nữa tu luyện vài vạn năm, toàn thân tu vi sớm đã đạt tới đỉnh, tăng thêm thiên phú thần thông của hắn, đủ để cùng đại la kim tiên sơ kỳ cao thủ so sánh, hóa ra là thủy lão, giao vô địch nhìn xem lão giả này, trên mặt nở một nụ cười, vốn cho rằng chắc chắn phải chết, không nghĩ tới vị kim tiên đỉnh phong cường giả này, dĩ nhiên là thủy lão biến hóa, hai vị, hắn liền giao cho ta. Lúc này nửa bước Đại La Kim Tiên cao thủ kia cũng lên tiếng, hắn là người thiên hà cốc, trước đó tập một nguyên đối phó giao vô địch, mình tự nhiên không cần phải nhúng tay, phải biết rằng loại cao thủ đẳng cấp này đối chiến, mà mình bất quá là nửa bước Đại La Kim Tiên mà thôi, một khi tham gia vậy thì ý nghĩa khiêu khích, mình không có bước vào Đại La Kim Tiên, cũng không phải đối thủ của Đại La Kim Tiên, cho nên chỉ là vì phòng ngừa giao vô địch chạy trốn mà thôi, bây giờ phát hiện Lục Kiếp Táng Tiên kia lại là yêu thú của ba vị vủ Đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến rồi, đối phó Đại La Kim Tiên, mình không có cách nào, cái lục kiếp tán tiên này, mặc dù mình không cách nào đánh bại, nhưng cũng có thể ngăn chặn hắn, được, lão cá chạch này liền giao cho ngươi, chúng ta trước cầm xuống giao vô địch, cao vũ cùng tập một nguyên nhìn nhau, liền một trái một phải hướng về giao vô địch vọt tới, hai bên giáp công, đáng chết tránh ra cho lão phu, nhìn thấy giao vô địch bị giáp công, thủy lão giận dữ không thôi, chương 919. Đại La Kim Tiên tự bạo. Giao vô địch là tương lai của ba Việt Phủ, là thiếu phủ chủ của ba Việt Phủ. Bây giờ Tu Vi đột phá Đại La Kim Tiên, chỉ chờ trở về ba Việt Phủ, sau đó liền sẽ trở thành phủ chủ mới của ba Việt Phủ, là hy vọng của ba Việt Phủ. Tương lai phủ chủ bị đánh chết, cái kia ba Việt Phủ sẽ rơi xuống loại tình trạng nào, cho nên dù như thế nào, cũng phải bảo vệ Giao vô địch, cho dù là hy sinh tính mạng. Thủy lão liều lĩnh ngăn vị Đại La Kim Tiên kia của thiên hà cốc công kích, Sau đó liền hóa thành trăng nước chân thân, mở ra miệng rộng, hướng về cao vũ lao đi, thông thiên phệ địa, thiên phú thần thông, sắc mặt cao vũ ngưng trọng, con thủy xà này là lục kiếp tán tiên, mà sử dụng tới thiên phú thần thông, liền đáng sợ tới cực điểm, tuyệt đối có thể so sánh một kích toàn lực của Đại La Kim Tiên, nếu như mình không ngăn cản mà nói, chỉ sợ sẽ bị đánh cho trọng thương, thậm chí có thể sẽ bị hắn nuốt chững, thiên phú thần thông thì như thế nào? Bất quá chỉ là lục kiếp tán tiên mà thôi, xem ta phá trừ như thế nào, thân thể nhoán một cái, trong tay nắm một đôi hoàng kim giảng hiện ra, đây là binh khí của Cao Vũ, thượng phẩm tiên khí, hoàng kim song giảng, quy lực vô cùng, kim long phá tà, một đôi hoàng kim giảng trong nháy mắt hóa thành hai cựu long màu vàng, một trái một phải, lúc lên lúc xuống, khí thế phi phàm, hướng về thủy thiên hóa thành chân thân càng trùng kích đi qua, bùng bùng bùng. Hai kim Long trong nháy mắt cùng thủy mãn chân thân cực lớn kia đụng vào nhau, lập tức nổ mạnh, thủy thiên bị đánh rơi, hai kim Long cũng bị đụng bạo, tiêu tán ở bên trong trời đất, thân thể cao vũ nhoán một cái, phun ra một nguồn máu tươi, kim Long bị phá, song giãn về tới trong tay, cao vũ cũng bị thương không nhẹ, mà thủy thiên càng là chật vật, lúc này mặc dù hóa thành hình người, nhưng bộ ngực lõm xuống dưới, một cánh tay đã bị phế bỏ, không tệ, không tệ. Không hổ là lão gia hỏa của ba Việt Vũ, rõ ràng còn không chết, cao vũ lao vết máu ở khóe miệng, nhìn xem Thủy Thiên còn chưa chết đi càng lạnh lùng nói, a đáng chết, các ngươi đều đáng chết, nhìn thấy Thủy Thiên bị đánh thành trọng thương, giao vô địch truyệt để điên cuồng ánh mắt trở nên đỏ thẩm, tóc rối tung ra, không gió mà bay, trong tay kim hoa tán lué ra tia sáng chói mắt, khí thế không ngừng kéo lên, dết, dết, dết, giao vô địch điên cuồng tu vi tăng lên rất nhiều, càng đánh càng hăng. Tập một nguyên bị đánh đến liên tục lùi về phía sau, đụng, tập một nguyên bị một quyền oanh kích trúng ngực, lập tức lùi lại mấy bước, đáng giận, lại là phong long chi huyết, tập một nguyên xa xa nhìn thối lui, đối với cao vũ nói, nhanh lên, không cần lo cho lão gia hỏa kia, đồng thời giết gia hỏa này, hắn rõ ràng mở ra phong long chi huyết, hiện tại chưa diệt ngày sau nhất định thành họa lớn, được, thiên hà cốc, lão gia hỏa kia liền giao cho ngươi. Nói xong Cao Vũ một cái thúng di đi tới bên người tập một nguyên, hai người đứng sóng vai, tiểu tử này điên rồi, tu vi tăng lên mấy lần, chiến lực của hắn đạt đến đại la kim tiên trung kỳ đỉnh phong, tập một nguyên ăn vào một viên đan dược, sau đó giải thích nói, thì tính sao, chúng ta liên thủ chẳng lẽ còn không đối phó được gia hỏa này sao, Cao Vũ lạnh lùng nói, kích hoạt phong long chi huyết, tuy rằng chiến lực tăng gấp đôi, nhưng thần trí lại chẳng trong suốt, chỉ là dựa vào một ít bản năng chiến đấu mà thôi, dết. Giết, yeah. lúc này giao vô địch lần nữa công kích tới, kim hoa tán không ngừng vung vẫy, từng đạo năng lượng kinh khủng kích phát ra đến, rậm rạp chằn chịch như là trời mưa, tiên nguyên hộ thể, song long hộ thể, hai người riêng phần mình thi triển thần thông bản thân, đem công kích rậm rạp chằn chịch này ngăn cản ở bên ngoài, lúc này sắc mặt hai người ngưng trọng, cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng rồi, không nghĩ tới công kích này rõ ràng khủng bố như vậy, không phải người bình thường có thể ngăn cản được, quá cường hãn Làm sao bây giờ, hai người liền lùi lại, công kích mạnh mẽ như vậy, hai người căn bản khó có thể ngăn cản, Cao Vũ cắn răng nói, ta cũng không tin, tiên nguyên lực của súc sinh này vô cùng vô tận, luôn có thời điểm kiệt lực A, chúng ta kiên trì, cái kia chính là thắng lợi, được, tập một nguyên gật đầu, phong chi giảo sát, từng đạo tiên nguyên lực hóa thành dây treo cổ, hướng về giao vô địch bao phủ đi lên, sông giảng hợp nhất, kim long vào biển, Cao Vũ cũng không cam chịu yếu thế, Song giản trong tay hướng trên ném đi, từng đạo thủ ấn huyền diệu đánh ra, sông giản màu vàng, lập tức ánh sáng mãnh liệt, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một hoàng kim cự long, huy vũ khí phách, long trảo duỗi ra, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi, sau đó đuôi rồng vẫy một cái, hướng về giao vô địch vọt tới, xa xa Dương Lỗi cùng Tô Anh đều cảm thấy năng lượng kinh khủng, từng đạo tràn đầy sống khí kia bao phủ tới, phương viên trăm dặm cỏ cây rừng rậm toàn bộ gặp nạn, khí kình đến đâu Toàn bộ biến thành phế tích, từng cây từng cây đại thụ che trời, bị chặn ngang cắt đứt, thậm chí có bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, lật tung vô số. Chiến đấu như vậy, chết đi vô số sinh linh nhỏ yếu, là một trường kiếp nạn, bùng bùng bùng. Một kích toàn lực của ba người bất phân thắng bại, giao vô địch bị đánh bay, mà cao vũ tập một nguyên cũng không khá hơn chút nào. Một kích này ba người đều bị thương, giao vô địch cũng thanh tỉnh lại, hai mắt khôi phục nguyên dạng, thực lực bỗng nhiên hạ thấp tập một nguyên cùng cao vũ nhìn nhau, đều rõ ràng, lúc này Giao Vô Địch giải trừ trạng thái điên cuồng, sau khi Phong Long chi huyết kích hoạt, có thể tiến vào trạng thái điên cuồng, thực lực tăng thêm mãnh liệt, nhưng mà nó có nhược điểm, cái kia chính là sau khi giải trừ, thực lực sẽ hạ thấp rất nhiều, so với ban đầu kém xa tiếp tấp, bằng không chẳng phải là Vô Địch rồi sao, khục khục, Giao Vô Địch ho khang vài tiếng, lập tức phun ra mấy ngụn máu tươi, lúc này hắn đã là nỏ mạnh hết đà Tuy rằng Cao Vũ cùng tập một nguyên cũng bị thương không nhẹ, nhưng cùng Giao Vô Địch so sánh, hai người bị thương thế yếu nhược nhiều lắm, bọn hắn còn có sức tái chiến, mà Giao Vô Địch đã bị bí pháp ảnh hưởng, lúc này chiến lược đã đạt đến một điểm thấp nhất, vào lúc này, mặc dù là một huyền tiên võ giả, cũng có thể đánh chết hắn, ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu, Giao Vô Địch biết rõ đại thế đã mất, mình không có khả năng trốn chạy đế khỏi chết, ánh mắt lộ ra màu sắc kiên quyết, không được. Hắn muốn tự bạo, tập một nguyên thấy thế hoảng hốt, lui, mau lui, vô địch tôn nhi, không nên, lúc này một tiếng hô kinh thiên động địa truyền tới, chương 920, mê vụ chi đảo. Một, ầm ầm, đã muộn, đã muộn, lúc này giao vô địch đã dẫn động yêu anh tự bạo rồi, một đóa đám mây hình nấm cực lớn trong nháy mắt xuất hiện ở trong trời cao, nổ tung, đem tất cả xung quanh đều sang thành đất bằng, một ngọn núi nhỏ cách đó không xa. Trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi, mà ở trung tâm giao vô địch tự bạo, một cái hố cực lớn bị oanh kích ra, đất trung núi chuyển, sau một khắc, vô số nham thạch nóng chảy phun ra ngoài. Mà vô cực thiên hà cách đó không xa cũng bị nổ tung, hơn 10 dặm gian vực rộng lớn bị cắt đứt, ngay cả dương lỗi cùng Tô Anh cũng chịu ảnh hưởng, khí kình mãnh liệt để dương lỗi cùng Tô Anh đều bị một chút vết thương nhỏ, một đại la kim tiên cảnh giới võ giả tự bạo, kinh khủng đến mức nào. Nếu như không phải vô cực đại lục Huyền nguyên tinh này bị pháp tắc đặc thù áp chế Mà nói toàn bộ vô cực đại lục Mặc dù không có hủy diệt Cái kia cũng không xê xích gì nhiều a Vô địch, tôn nhi vô địch của ta Lúc này một hắc long cực lớn xuất hiện tại nguyên chỗ Cả người thương tâm không thôi Tiếp theo là phẫn nộ Trong ánh mắt tràn đầy thù hận Đáng sợ, thật sự là đáng sợ Gia hỏa này là một tuyệt thế cường giả So với ba người trước đó mạnh mẽ hơn nhiều lắm Đoán chừng đã đạt đến Đại La Kim Tiên Đại Viên mãn rồi Đi, đi mau Nếu không mình làm không tốt sẽ bị ảnh hưởng đến Bị gia hỏa này cuốn lên Vậy khẳng định chỉ có một con đường chết Lúc này Dương Lỗi cũng không có tâm tư kiếm tiện nghi rồi Kéo Tô Anh Thi triển thúng tức thiên lý bỏ chạy Hóa ra là Giao Bất Diệt cảm nhận được khí tức của Tôn Nghi Giao Vô Địch Yếu Bớt Biết rõ Giao Vô Địch Nguy hiểm Liền vội vàng từ ngoại vực không gian trở lại Các ngươi đều đáng chết Ta muốn giết các ngươi Giao bất diệt phẫn nộ tới cực điểm, cháu trai xuất sắc nhất của mình là có hy vọng có thể đột phá Đại La Kim Tiên, đánh vỡ trói buộc tiến vào chuẩn thánh, rõ ràng cứ như vậy bị bức phải tự bạo rồi, để hắn như thế nào nhẫn nhịn được. Lúc này tuy rằng Cao Vũ cùng tập một nguyên bị giao vô địch tự bạo lan đến, nhưng hai người dù sao cũng là Đại La Kim Tiên cao thủ, hơn nữa có tiên khí hộ thân mạnh mẽ, mặc dù trọng thương, nhưng vẫn là để lại tánh mạng, lão cá chạch, muốn giết bọn hắn cũng không hỏi xem ta có đồng ý hay không. Lúc này một thanh âm truyền đến, một bàn tay cực kỳ lớn, chặn một kích phẫn nộ của giao bất diệt, Thiên hư lão quỷ đáng chết, ngươi cũng phải chết, nếu không phải ngươi, Tôn nhi của ta cũng sẽ không ép đến tự bạo. Hôm nay ta cùng với ngươi làm ra một cái chấm dứt. Đối với ba việc phủ giao bất diệt cùng Thiên Hà Cốc hư Thiên lão quỷ ở giữa kinh thiên đại chiến, Dương Lỗi lại là không biết rồi, bởi vì lúc này Dương Lỗi cùng Tô Anh đã rời xa vô cực thiên hà. Sau khi thoát đi, Dương lỗi mới thở vào nhẹ nhõm, quá kinh khủng, mình ở trước mặt bọn họ, liền như là kiến hôi, căn bản không đáng giá nhắc tới, trước đó tại Trung Nam Tiên Sơn tuy rằng gặp được yêu thú Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng đều bị tô nghiên đơn giản chém vết, yêu thú kia căn bản không có cơ hội xuất thủ. Mà bây giờ Dương lỗi rốt cục cảm nhận được Đại La Kim Tiên cao thủ khủng bố, hô, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền bị phát hiện rồi, hai người không muốn sống chạy trốn. Không có cảm nhận được khí tức của đối phương, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, đây là địa phương nào, sương mù thật dày, thuận miệng nói một câu, nhưng kế tiếp lại thay đổi sắc mặt, không tốt rồi, chúng ta rất có thể đi vào mê vụ chi đảo rồi, gặp tô anh sốt sắn như vậy, dương lỗi vội theo đuổi hỏi, mê vụ chi đảo này là lai lịch gì? Để ngươi khủng bố như vậy, mê vụ chi đảo này, dương lỗi thật đúng là không để ở trong lòng, nơi này tuy rằng sương mù dày đặc. Nhưng mình có chân thực ưng nhãn, sương mù căn bản không ở trong mắt mình. Mê vụ chi đảo là một địa phương thần bí cách vô cực thiên hà ngoài ngàn dặm, là một trong mấy chỗ cấm địa thần bí nhất trong cả vô cực đại lục. Phàm là người tiến vào trong mê vụ chi đảo này, chưa bao giờ trở về qua, cho nên nơi này được xưng là cấm địa. Nếu như chúng ta thật sự đi vào mê vụ chi đảo, e rằng cho dù là sư phụ cũng cứu không được chúng ta rồi, sắc mặt Tô Anh đáng chắc, ra không được. Làm sao có thể? Nếu có thể đi vào, dĩ nhiên là có thể đi ra ngoài, không có chỗ nào là đi vào liền ra không được đấy. Dương lỗi tràn đầy tự tin nói, nói giỡn, mình nắm giữ chân thực ưng nhãn, cái chân thực ưng nhãn này vô cùng mạnh mẽ, sẽ tìm không thấy đường ra. Vậy căn bản không có khả năng, trừ khi có cấm chế mạnh mẽ, bị hạn chế, chỉ có thể vào không thể ra. Đương nhiên, cũng có thể là có gia hỏa mạnh mẽ bị phong ấn ở nơi này, mà người tiến vào nơi này, đều bị gia hỏa mạnh mẽ kia giết đi. Hoặc là, nơi này là một mảnh không gian đặc thù, thậm chí có thể là đường đi tiến vào tiên giới, một khi tiến vào nơi này, linh khí so với bên ngoài đầy đủ gấp trăm lần, ai nguyện ý trở về, đương nhiên, đây đều là dương lỗi suy đoán, còn chân tướng là cái gì đó, phải đợi tiến vào trong này, mới có thể biết, không có đơn giản như vậy, lúc trước có đại la kim tiên đỉnh phong cường giả, đều là có đi không về, Tô Anh nói, cái này có thế không nhất định, bọn hắn không thể đi ra ngoài. Cái này cũng không đại biểu chúng ta ra không được, chẳng lẽ ngươi đã quên, ta là có chân thực ưng nhãn, có thể xem thấu tất cả ngụy trang, trận pháp, cấm chế, chỉ cần không phải cái loại cần mang lực phá giải mà nói, ta đều có thể giải quyết, còn cái này chỉ là sương mù, căn bản không nói chơi, dương lỗi cười nói, mặt khác, nếu như gặp được siêu cấp cao thủ, ví dụ như Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong, thậm chí nhân vật càng cường đại, đây mới thực sự là phiền phức, một khi gặp được đối thủ như vậy chúng ta có thể trốn chạy đế khỏi chết hay không, đây chính là vấn đề, quên đi, nếu đã đi vào, nhìn kỹ hẳn nói, Tô Anh không biết làm sao, đối với Dương Lỗi còn không có lòng tin quá lớn, dù sao mê vụ chi đảo này là uy danh hiển hắc, gặp Tô Anh không tin mình như thế, Dương Lỗi cũng không có một điểm biện pháp nào, không biết làm sao nhúng vai nói, chúng ta đi thôi, nhìn xem cái gọi là mê vụ chi đảo này, đến cùng là địa phương nào, tức giấu bí mật gì, Dương Lỗi nắm tay Tô Anh, Nơi này sương mù dày đặc, nếu như bằng vào mắt thường mà nói, căn bản không nhìn thấy khoảng cách 1m phía trước, ở chỗ này, sương mù quá lớn, căn bản khó có thể nhìn thấy, giống như mù lòa vậy, mặc dù là tinh thần lực, thần thức, cũng không quá đáng chỉ có thể quan sát được khoảng cách 2m mà thôi, cái này quá khó khăn, một khi tiến vào nơi này, muốn đi ra ngoài, khó, rất khó khăn, chương 921, mê vụ chi đảo. 2. Đương nhiên đây là dưới tình huống dương lỗi không có mở ra chân thực ưng nhãn, nếu như mở ra chân thực ưng nhãn, những sương mù này liền giống như không có tồn tại, tình huống bốn phía từng cái hiện ra ở trước mắt dương lỗi, nơi này hoàn toàn chính xác là một hòn đảo cực lớn, ở phía trên một hồ nước, hồ nước này vô cùng lớn, xa xa hoàn toàn mờ mịt, căn bản không nhìn thấy bờ, mà dương lỗi cùng Tô Anh, hiện tại liền ở vào biên giới mê vụ chi đảo thần bí này, cách mặt hồ ước chừng hơn 10 mét mà thôi giữ chặt tay của ta, không nên buông lỏng. Đối với chỗ này, Dương Lỗi vẫn là hết sức cẩn thận, mặc dù nói chân thực ưng nhãn của mình có thể xem thấu sương mù, nhưng khoảng cách có thể nhìn thấy, cũng chỉ là trong vòng trăm thước mà thôi, ngoài trăm thước, liền khó có thể nhìn rõ ràng. Đương nhiên, Dương Lỗi cũng có thể cưỡng ép đi quan sát khoảng cách càng xa, có thể điều chỉnh đến trong vòng 200m, nhưng mà nói như vậy tiêu hao liền quá lớn, tinh thần lực của mình khôi phục căn bản là theo không được cho nên hoàn toàn không cần phải, còn nữa, phạm vi 100M đã đầy đủ rộng lớn rồi, sư đệ, ngươi thật sự có thể thấy rõ ràng, tô anh nói, dương lỗi nhẹ gật đầu, đúng vậy, bất quá phạm vi ta có thể thấy rõ, cũng không quá đáng là trong vòng 100M, vượt qua 100M mà nói, muốn nhìn rõ ràng cũng có chút cố hết sức, sư đệ, ngươi nhìn thấy gì? Có người hay không, tìm được đường ra không vậy, tô anh nghe nói dương lỗi thực có thể ở trong sương mù thấy được, Lập tức mừng rỡ không thôi, nói như vậy, có lẽ thực có thể trở thành người thứ nhất trong lịch sử có thể sống đi ra mê vụ chi đảo, dương lỗi lắc đầu nói, đừng đi ra ngoài, ta là không biết, nhưng mà, bây giờ chúng ta ở trên đảo, ở phía sau hơn 10 m là thủy vực, chúng ta có thể qua xem một chút, nếu có đội thuyền mà nói, có lẽ có thể thông qua thủy vực rời khỏi nơi này, vậy còn chờ gì, chúng ta qua xem một chút, Tô Anh nghe vậy mừng rỡ không thôi, vội nói, không nên gấp gáp như vậy. Nơi này hẳn không phải là đơn giản như vậy, cái mặt hồ kia, hơi lạnh bốc lên, hầu như ngay cả thần thức cũng có thể đông cứng, cho nên, hồ nước này khẳng định không đơn giản, dương lỗi kéo tay Tô Anh, vừa đi vừa giải thích nói, thời điểm ở gần hồ nước, dương lỗi liền lợi dụng thần trí của mình thăm dò, không nghĩ tới thần trí của mình đều thiếu chút nữa bị đông lại, bởi vậy mới phát hiện, hồ nước này không phải đơn giản như vậy, bằng không cái mê vụ chi đảo này, cũng sẽ không trở thành một đại tấm địa. Lạnh quá, cái nước này, chẳng lẽ là thiên huyền chi thủy, Tô Anh nói, thiên huyền chi thủy, dương lỗi nghe vậy lắp bắp kinh hải, nhiều thiên huyền chi thủy như vậy, nói giỡn, thiên huyền chi thủy, truyền thuyết là nước ở thiên giới, làm sao có thể tồn tại ở thế giới này, một cái giám định thuật đi qua, để dương lỗi lắp bắp kinh hải, cái này thật là thiên huyền chi thủy, chuyện này, điều này sao có thể, dương lỗi cũng giật mình rồi, đây quả thật là thiên huyền chi thủy, chẳng lẽ, Chẳng lẽ nơi này là tiên giới hay sao? Tiên giới, cô anh nghe vậy cũng sửng sờ. Cái này cũng không phải là không thể được. Nếu như mê vụ chi đảo này, thật sự là đường đi từ vô cực đại lục liên thông tiên giới mà nói. Vậy trước đó những người tiến vào mê vụ chi đảo sẽ không trở về. Liền có thể giải thích, tiên giới là địa phương tu luyện giả tha thiết ước mơ. Vô số người muốn phi thăng tiên giới, nhưng từ nhiều năm trước, toàn bộ huyền nguyên tinh bị phong ấn. Liền không có khả năng phi thăng tiên giới. Nguyên nhân là đường đi phi thăng tiên giới bị triệt để phong ấn, mà nếu muốn đi đến tiên giới, trừ khi đạt tới Đại La Kim Tiên, cưỡng ép xé rách không gian, đi vào tiên giới, nhưng ở hạ giới này, linh khí quá mức thấp, tuy có thể tu thành Đại La Kim Tiên, nhưng biết bao khó khăn, hơn nữa mặc dù thành tựu Đại La Kim Tiên, nếu muốn phá vỡ hư không, tiến vào thượng giới, quá nguy hiểm, sơ ý một chút sẽ tan thành mây khói, xác suất thành công ngay cả một phần trăm cũng chưa tới ai nguyện ý bỏ qua sinh mệnh và dòng buồn chán, đi mạo hiểm như vậy. Trừ khi là những đại la kim tiên tuổi thọ đã hết kia, bằng không trên cơ bản sẽ không đi mạo hiểm như vậy, cho nên đến nay mới thôi, người đồng ý xé rách hư không, tiến vào tiên giới ít càng thêm ít, mà những cái xé rách hư không, thành công tiến vào tiên giới càng thiếu. Nếu như nơi này là một đường đi đi thông tiên giới mà nói, cái kia không thể nghi ngờ là phúc của cả huyền nguyên tinh, nếu thật là đường đi tiến vào tiên giới, Như vậy chúng ta đi tiên giới chơi một chút, dương lỗi ha ha cười nói, đi tiên giới, tu vi của chúng ta thấp như vậy, người ngay cả thiên tiên kiếp cũng không có qua, đi tiên giới, đây không phải là muốn chết, tô anh nghe vậy khinh thường nói, mình bất quá là thiên tiên cảnh giới, mà dương lỗi tuy rằng chiến lực khủng bố, cũng là có thể đối phó huyền tiên mà thôi, tại tiên giới, kim tiên không biết có bao nhiêu, đại la kim tiên tại tiên giới, cũng chỉ là địa chủ một phương nhỏ mà thôi, cao thủ chân chính. Biết bao khủng bố, hơn nữa ở trong tiên giới, hết thảy đều là không biết, chỉ là Trung Nam Tiên Sơn mà nói, chỗ đó yêu thú, đều không phải hai người mình có thể đối phó, một khi tiến vào tiên giới thì còn đến đâu, nếu như chúng ta ra không được thì sao? Chỉ có thể tiến vào tiên giới, nhưng mà đi được tới đâu hay tới đó, còn nữa, nơi này đến cùng phải đường đi tiến vào tiên giới hay không, còn không biết đây này, cho nên hiện tại không cần phải lo lắng như vậy, Dương lỗi lắc đầu nói ra. Quên đi, ngược lại ta nói không lại ngươi, tất cả theo ngươi làm chủ, Tô Anh biết rõ năng lực của dương lỗi, so với bản thân mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, nếu không phải dương lỗi, bản thân nàng không biết chết bao nhiêu lần rồi, đi thôi, chúng ta đi nhìn xem, cái mê vụ chi đảo này thần bí ra sao, dương lỗi lôi kéo tay Tô Anh, quay người, hướng về bên trong mê vụ chi đảo đi đến, về phần tại sao không theo mặt hồ rời khỏi, bởi vì cái kia rất khó khăn, đây chính là thiên huyền chi thủy. Cực lạnh không nói, hơn nữa có tính ăn mòn mãnh liệt, người bình thường căn bản ngăn cản không nổi, mặc dù là đại la kim tiên cũng chống đỡ không được bao lâu, mà dương lỗi tuy rằng có thể lợi dụng thiên huyền chi thủy này đến thối luyện nhục thân, tu luyện bất tử kim thân quyết, nhưng Tô Anh làm sao bây giờ, dùng thuyền không phải là không thể được, nhưng mà tối thiểu nhất cần tuyệt phẩm tiên khí, hơn nữa còn là loại tuyệt phẩm tiên khí đặc thù, hơn nữa ai biết. Từ trên hồ thiên huyền chi thủy này rời khỏi đến cùng có thể rời khỏi nơi này hay không, vạn nhất nếu như làm không được thì sao? Đây chẳng phải là bi kịch rồi hả? Chương 922, Đinh Căng Đạo Vân Trúc Cho nên không có trăm phần trăm tự tin, liền không nên đi mạo hiểm. Qua nhiều năm như vậy, người tiến vào mê vụ chi đảo có không ít, trong đó không thiếu nhân vật mạnh mẽ, đương nhiên cũng sẽ có một ít võ giả mạnh mẽ, có thể chống cự thiên huyền chi thủy này, nhưng cũng không thấy trở ra. Cho nên, tiến vào bên trong hồ này, cũng không phải một lựa chọn tốt nhất, cái sương mù này, rốt cuộc muốn lúc nào mới đi ra, Tô Anh buồn bực không thôi, dọc theo con đường này cùng với mù lòa không sai biệt lắm, vô cùng út ức, ánh mắt chỉ nhìn thấy trong một mét, rất khó chịu, dương lỗi nhúng vai, mình cũng không biết, bởi vì tầm mắt của mình cũng không xa, chỉ là trăm mét mà thôi, nhưng mà hiện tại đã đi rất xa, có mấy chục dặm đường, dọc theo con đường này chẳng có gặp được gì cả. Chẳng lẽ đây là một tử địa sao, cũng không giống A, vẫn có thực vật, động vật nhỏ, nhưng mà yêu thú, cái gì đó cũng không có, còn người, căn bản không nên nghĩ, ồ, khí tức thật mạnh, dương lỗi ngừng lại, cổ khí tức này thập phần cường đại, như là yêu thú mạnh mẽ, tối thiểu nhất cũng đạt tới kim tiên, thậm chí rất cao, làm sao vậy, tô anh nhìn thấy dương lỗi dừng lại, hỏi vội, có một gia hỏa mạnh mẽ, nếu chúng ta không đến xem, thì đi vòng qua. Dương lỗi suy nghĩ một chút, hỏi Tô Anh nói, yêu thú này mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, đương nhiên, cũng có khả năng không phải yêu thú, nói ngắn lại, khí tức cường đại, nếu như không phải yêu thú mà nói, liền ý nghĩa có người rồi, như thế này liền thuận tiện rất nhiều, hỏi một câu cũng tốt hơn một mực mơ hồ mù mờ như thế này, đi xem à, Tô Anh nói, dù sao ở chỗ này mù mờ loanh quanh, chính mình lại không nhìn thấy, cùng với mù lòa không sai biệt lắm, đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Mặc dù là gặp nguy hiểm, nhưng mạo hiểm thử một lần vẫn là đáng giá, vạn nhất nếu có người, có thể tìm được đường rời khỏi địa phương quỷ quái này, rời khỏi khu vực sương mù này thì sao, được, dương lỗi gật đầu, nếu Tô Anh cấp ra đáp án, vậy liền mạo hiểm thử một lần, vạn nhất nếu có nguy hiểm gì, tin tưởng chạy trốn vẫn là có thể, nhưng mà vì lý do an toàn, vẫn là sử dụng ẩn thân phù thì tốt hơn, vạn nhất nếu thật là gặp được siêu cấp yêu thú, ẩn thân rời khỏi sẽ tương đối an toàn. Hai người thi triển ẩn thân phù, chậm rãi hướng về nơi phát ra khí tức mạnh mẽ kia đi đến, 500m, 300m, 100m, 50m, 30m, Dương Lỗi đã thấy tên kia rồi, đó là một con gấu trúc, để Dương Lỗi sửng sờ, đây là quốc bảo a, nhưng mà con quốc bảo này mạnh mẽ có chút quá mức. Tối thiểu là kim tiên trung kỳ, một cái giám định thuộc đi qua. Lại là kim tiên đỉnh Phong yêu thú, con gấu trúc này cực kỳ mạnh mẽ lại là Kim Tiên Đỉnh Phong, vốn cho rằng sẽ có nhân loại võ giả, nhưng không nghĩ tới là một con yêu thú, mặc dù là quốc bảo, nhưng mình cũng không dám đi trêu chọc A, con gấu trúc này cũng không phải là gia hỏa ôn hòa trên địa cầu kia. Đạo Vân Trúc, lại là Đạo Vân Trúc, Tô Anh nhìn xem cây trúc màu xanh biết bên cạnh gấu trúc kia, nhỏ giọng hô. Đạo Vân Trúc, dương lỗi cũng lắp bắp kinh hải, có thể làm cho Tô Anh kinh ngạc như vậy, khẳng định không phải thứ đơn giản. Đạo Vân Trúc, Nghe xong cái tên này liền biết không phải là phàm vật, một cái giám định thuật đi qua, đạo vân trúc này làm người ta giật mình không thôi, đạo vân trúc là một loại linh căng, thiên địa linh căng, mặc dù không bằng bàn đào thụ, nhân xâm quả như vậy, nhưng cũng là khó gặp, tại tiên giới cũng là đồ vật cực sự hiếm thấy, đạo vân trúc này, nếu như có thể lấy được mà nói, có thể gia tăng cảm ngộ của võ giả đối với đại đạo, gia tăng cơ hội võ giả tỉnh ngộ, hơn nữa đạo vân trúc này còn có thể dùng để luyện khí. Mặc dù không luyện chế, chỉ là một cây đạo vân trúc, cũng có thể so với hậu thiên linh bảo, luyện chế một phen mà nói, có thể trở thành hậu thiên đỉnh cấp linh bảo, hơn nữa còn có khả năng trưởng thành, mạnh mẽ, đây tuyệt đối là tồn tại mạnh mẽ, nhìn xem cũng làm cho dương lỗi trừng lớn con mắt, thẳng chảy nước miếng, thứ này, tuyệt đối không thể buông tha, nhất định phải đoạt tới tay, nhưng mà, dương lỗi cũng rõ ràng, cái đạo vân trúc này nhất định là gấu trúc bảo vệ, là bảo bối của nó làm sao có thể khiến người ta cướp đi một khi có người đánh chủ ý đạo vân trúc kia, gia hỏa này nhất định sẽ cùng đối phương ăn thua đủ mà thực lực bây giờ của dương lỗi bất quá là bát quái ngưng thần cảnh giới mặc dù thi triển thiên đao nhị thức, cũng chỉ có thể đuổi giết huyền tiên hậu kỳ võ giả mà thôi gấu trúc này là kim tiên đỉnh phong đại viên mãn muốn giết hắn chẳng khác gì là nói chuyện hoang đường viễn vong có biện pháp nào có thể làm gấu trúc này buông tha cho đạo vân trúc hoặc là Nếu có thể để gấu trúc này nhận chủ mà nói, vậy cũng tốt, khuyển ảnh phân thân, cái này là phương pháp duy nhất mình có thể nghĩ đến rồi, nếu như là lúc trước, có thể có siêu cấp thẻ nô lệ mà nói, vậy cũng tốt, hoặc là thẻ bắt giữ cũng được a một khi có tên kia, đối với gấu trúc chết dập đầu một phen, cầm gấu trúc này thu làm nô lệ của mình, hoặc là biến thành sủng vật mà nói, đạo vân trúc kia còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng thực tế thì tàn khốc, đồ vật tốt như vậy. Bên trong hệ thống không có đổi, nếu muốn thu được chỉ có thể dựa vào nhiệm vụ, nếu như nhiệm vụ khen thưởng có, vậy thì có, bằng không đừng nghĩ, không có đổi, còn làm nhiệm vụ mà nói, cũng không phải 100% đạt được, tăng thêm muốn làm nhiệm vụ, còn cần thời gian, hiện tại nơi nào có nhiều thời gian như vậy, đủ cho mình chờ đợi hay sao? Cho nên chỉ có thể buông tha cho, như vậy cũng chỉ có thể lợi dụng huyền ảnh phân thân rồi, nhưng mà lợi dụng huyền ảnh phân thân này mà nói cũng là có độ khó. Cùng trước đó tại thí luyện động, bên trong long huyệt đối phó hoàng kim cự mãn như nhau, lợi dụng huyện ảnh phân thân đem gấu trúc này dẫn dắt trời đi, đạt tới mục đích điệu hổ ly sơn. Sau đó chân thân của mình lại thu đạo vân trúc. Đã có đạo vân trúc này mà nói, còn có một ưu thế, liền có thể xua tán sương mù bốn phía, cái này liền có thể để tô anh thấy rõ ràng bốn phía. Mình cũng không cần thiết mỗi thời mỗi khắc đều thi triển chân thực ưng nhãn, cho nên dù như thế nào Đạo Vân Trúc nhất định phải đem tới tay. Sư đệ, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cầm Đạo Vân Trúc này tới tay. Đạo Vân Trúc này là linh căng A. Hơn nữa hơn nửa ngươi xem bốn phía. Bởi vì có Đạo Vân Trúc tồn tại, sương mù bốn phía đều bị đuổi tảng ra. Nếu như chúng ta có thể có được Đạo Vân Trúc này mà nói, như vậy rất có thể rời khỏi nơi quỷ quái này rồi. Tô Anh nói, chương 923, Tiên Giới. 1. Ung, um, ta biết, hiện tại đang nghĩ biện pháp. Đạo vân trúc này là tình thế bắt buộc, cho nên sư tỷ ngươi không cần lo lắng, mấu chốt là con yêu thú này, có tu vi kim tiên đỉnh cao, không dễ trêu chọc, mà rất rõ ràng, đạo vân trúc này là do nó thủ hộ, chúng ta nhất định là đánh không lại súc sinh này, biện pháp duy nhất là đem nó dẫn dắt rời đi, dương lỗi nói, cho nên biện pháp duy nhất là ta sử dụng huyện ảnh phân thân thuật, dẫn dắt gia hỏa này rời đi, bất quá chúng ta cần cách xa một chút mới được. Bởi vì một khi ta thi triển huyện ảnh phân thân thuật mà nói, như vậy hiệu quả ẩn thân phù sẽ mất đi, được, chúng ta nhanh lên A, trời khỏi phạm vi đạo vân trúc này ảnh hưởng, như vậy mặc dù giải trừ hiệu quả ẩn thân phù, yêu thú kia cũng không nhìn thấy, như thế này ngươi liền có thể thi triển huyện ảnh phân thân thuật rồi, Tô Anh nói, chúng ta đi, dương lỗi kéo tay Tô Anh, hướng về chỗ cũ đi đến, rất nhanh liền đi tới địa phương cách gấu trúc 1000M, hơn nữa ở đằng sau một tảng đá xanh lớn. Chặn ánh mắt, như thế này liền hoàn toàn không cần lo lắng rồi, có thể đạt được đạo vân trúc kia hay không, liền nhìn người đó, sư đệ, câu anh bắt lấy tay dương lỗi, nhìn huyện ảnh phân thân của dương lỗi phía xa, vẫn là hết sức căng thẳng, thành bại ở một lần hành động này, đương nhiên, dương lỗi cũng có chút bận tâm, nếu như gấu trúc kia làm khó dễ, đem huyện ảnh phân thân của mình giết chết luôn mà nói, cái kia lại nên như thế nào, cái này cũng không phải là không thể nào, dù sao gấu trúc kia là kim tiên đỉnh phong. Nếu như có siêu cấp bí pháp gì mà nói, phân thân của mình bị dây sát khả năng là rất lớn. Suy nghĩ một chút, Dương Lỗi quyết định sử dụng phi đao, tiểu lý phi đao, phi đao của mình đã thời gian rất lâu không có sử dụng, cũng sắp lạnh nhạt rồi. Phân thân đi tới địa phương cách gấu trúc 150m, tế lên phi đao, chỉ thấy một đạo ánh sáng trắng hiện qua, cái phi đao kia hướng về con mắt gấu trúc vọt tới. Đùng, gấu trúc ra bàn chân gấu đột nhiên vỗ một cái, liền đem phi đao cấp tốc mà đến kia đập xuống. Lúc này nó vô cùng phẫn nộ, lại có người dám đánh lén mình, quá ghê tẩm, đáng hận, đáng hận, gấu trúc đại gia tuy rằng không thích ăn mặn, nhưng có đôi khi thay đổi khẩu vị cũng là lựa chọn không tồi. Lúc này gấu trúc ý định đem người có can đảm đối với mình động thủ, dùng phi đao bắn mình, sau khi nắm được, sẽ trở thành bữa tối. Cho nên cả thân thể to lớn trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, tốc độ nhanh kinh người, gấu trúc bình thường rất lười biếng, chậm chạp, lúc này như là xe tăng lao nhanh. Tốc độ kinh người, khổ người cực lớn, tăng thêm nhe răng trợn mắt, bàn chân gấu vung vẫy, đây là một hung thú cực lớn A, khí thế quá kinh khủng, ép tới dương lỗi hầu như muốn động cũng không được, con gấu trúc này, thực lực tuyệt đối có thể so sánh với đại la kim tiên yêu thú rồi, biết bao khủng bố, lui, cấp tốc lui. Dương lỗi huyện ảnh phân thân không chút nghĩ ngợi, quay người liền chạy vội, nói giỡn, mình chỉ là muốn dẫn dắt gia hỏa này rời đi mà thôi. Khẳng định không thể cùng nó mạnh mẽ chống đỡ. Hơn nữa muốn mạnh mẽ chống đỡ. Chuyện này quả là hành động tìm chết. Mặc dù mình bất quá là một phân thân mà thôi. Cũng không muốn bị phanh thay. Biến dị quốc bảo thật sự là khủng bố. Đột biến gian. Quả nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Trong lòng dương lỗi thầm nghĩ. Con gấu trúc này một đường hướng về dương lỗi cùng lao tới. Cây cối bốn phía dồn dập bẻ gãy. Tội lỗi. Đây thực sự là tội lỗi. Dương lỗi thầm nghĩ trong lòng trống trống Con gấu trúc kia càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung mạnh, làm dương lỗi hơi chập choạn, da hỏa này sẽ không phải là động dục đi à nha, mạnh như vậy, muốn làm gì chứ? Xong rồi, nhất định là tìm nhầm đối tượng, lần này, một cái dốc sức liều mạng chạy trốn, một cái dùng sức theo đuổi, tốc độ kinh người, mới ngắn ngủng mười mấy hơi thở, liền chạy như điên gần nghìn mét, không sai biệt lắm, lúc này chân thân của dương lỗi bắt đầu động thủ, kéo tay Tô Anh. Nhanh chóng đuổi tới bên cạnh đạo vân trúc, đạo vân trúc này rõ ràng có một lớn một nhỏ, lớn đã thành thục, mà nhỏ bất quá là một bụi cây giống mà thôi, có nên đồng thời đào đi hay không? Dương lỗi có chút do dự. Suy nghĩ một chút, vẫn là lưu lại cây non A, dù sao làm người phải biết đủ, không thể quá thiếu đạo đức rồi, động tác nhanh chóng, rất nhanh mấy hơi thở, dương lỗi liền đem đạo vân trúc đào lên, tiếp đó trực tiếp để vào bên trong vô cực giới, đắc thủ rồi, chúng ta đi. Nhanh rời khỏi nơi này, bằng không gấu trúc nổi giận sẽ rất đáng sợ, toàn bộ phạm vi hơn 10 dặm, đoán chừng đều sẽ bị sang thành bình địa. Dương lỗi kéo tay Tô Anh, hướng về phương hướng ngược nhau, thi triển thúng tức thiên lý, một cái di chuyển liền đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Hô, sau khi thành công, lúc này dương lỗi mới thở vào nhẹ nhõm, lúc này gấu trúc kia sẽ nổi giận như thế nào, đem bốn phía sang thành bình địa như thế nào, dương lỗi cũng không cần biết, cái này ngược lại không phải là chuyện của mình cũng sẽ không biết giận chó đánh mèo đến mình, dương lỗi mới không tin, con gấu trúc kia có thể tìm được mình, phải biết rằng thời điểm mình đào lấy đạo vân trúc, là sử dụng thủ đoạn đặc thù, căn bản không có lưu lại một tiêu khí tức, hơn nữa đạo vân trúc đã ở trong tích tắc đào xuống đi vào bên trong vô cực giới, căn bản sẽ không có khí tức quát ra, liền tính toán gấu trúc kia lại tức giận như thế nào, cũng không có khả năng phát hiện là mình đào lấy đạo vân trúc, còn phân thân, cũng là sử dụng biến hình thuật cùng liễm tức quyết đấy. Đã đi ra, a nơi này không có sương mù kia rồi, nhìn xem cảnh sát chung quanh, Tô Anh ngạc nhiên, mừng rỡ như điên, nhìn lại bốn phía, căn bản không có bất luận sương mù gì, xa xa núi cao mọc lên sang sát như rừng, chỗ gần là một mảnh thảo nguyên, mà đang ở địa phương hơn 10 m là một dòng suối nhỏ, suối nước trong suốt, tiếng nước chảy tươi đẹp như âm nhạc, thật là không có nghĩ đến, dương lỗi cũng cảm khái không thôi, đi như thế nào cũng đi không đi ra, không nghĩ tới mình thi triển thuấn tức thiên lý, thoáng cái liền chui ra khỏi sương mù, đây rốt cuộc là địa phương nào, hay vẫn là mê vụ chi đảo. Dương lỗi không biết, cái này hoàn toàn là một nơi chưa biết, mà ở nơi này linh khí hiển nhiên không giống, dường như, tự hồ là tiên linh chi khí, đúng, đó là tiên linh chi khí, so với thời điểm ở Trung Nam Tiên Sơn, tiên linh chi khí nơi này phẩm chất rất cao, nghĩ tới đây, trong lòng dương lỗi chấn động mạnh một cái, tiên linh chi khí nồng đậm như vậy. Vậy nơi này chẳng phải là tại tiên giới rồi hả? Mặc dù không phải tiên giới, đó cũng là một không gian đặc thù, cùng tiên giới liên kết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenz.com.